D. Có thể có khoa siêu hình học không? Trên đây Can vừa lần lượt nghiên cứu những điều kiện để có thể có khoa toán học thuần túy và khoa vật lý thuần túy, xét như đó là những tri thức hoàn toàn chắc chắn bởi vì hội đủ hai đặc tính phổ quát và tất yếu. Các khoa đó đã bước vào con đường chắc chắn của tri thức khoa học vì đã thể hiện được những cuộc cách mạng cần thiết, thay vì theo nẻo đường của những sự kiện vụn vặt và bất tất nơi kinh nghiệm thông thường, các khoa đó đã tìm ra con đường sáng sủa của tri thức tiên thiên. thiên một tri thức bao trùm tất cả kinh nghiệm con người có thể có. Khoa siêu hình học có thể đi vào con đường này không? Tất cả cuộc đời của Can chỉ là một cố gắng liên lỷ để xây dựng một khoa siêu hình học xứng với thời đại ánh sáng và ông nói cần phải làm một cuộc cách mạng Copernic cho khoa siêu hình học. Hơn nữa ông còn nói muốn theo phương pháp của các nhà vật lý học. Bằng ấy điều đã làm nhiều học giả vội kết luận rằng Can muốn xây khoa siêu hình học của ông trên nền tảng của khoa học thực nghiệm. Có học giả còn cho rằng, vì can chủ trương chỉ chi thức thực nghiệm mới đáng gọi là chi thức khoa học, và bởi khoa siêu hình bàn về những thực tại không thể chứng nghiệm được, cho nên can đã kết luận rằng không thể có khoa siêu hình học. Thực không gì sai lầm hơn. Muốn rõ chủ trương của can về vấn đề siêu hình học, tưởng nên nhớ những phê bình của ông đối với khoa siêu hình học cổ truyền mà ông gọi là siêu hình học giáo điều, úp, đồng thời phải nhớ những gì ông đã đưa ra làm căn bản cho một khoa siêu hình học mới. A. can phê bình khoa siêu hình học cổ truyền thế nào? Ông chỉ trích khoa này đã lẫn lộn tri thức siêu hình với tri thức của các khoa học khác. Tất cả cuốn phê bình lý trí thuần túy nhắm chứng minh rằng khoa siêu hình học không nên đi vào nẻo đường của các khoa học thực nghiệm vì lẽ đối tượng của siêu hình học là những thực tại bất khả nghiệp. Bản chất những đối tượng đó, linh hồn và thượng đế, không bao giờ trở thành đối tượng cho tri thức ta. Hệ thống triết học của Can về vấn đề trí thức thường nói đến ba thứ khả năng trí thức nơi con người, cảm năng, trí năng và lý trí. Cảm năng cho ta biết những gì kích động giác quan ta như nóng lạnh, đau, nhột vân vân. Trí năng cùng với cảm năng là nguồn gốc trí thức của ta về vạn vật cùng là nguồn gốc của kinh nghiệm nói chung. Còn lý trí là khả năng suy luận và phán quyết về những thực tại siêu hình. Can gọi những quan niệm thuần túy của trí năng là phạm trù. Và gọi những quan niệm thuần túy của lý trí là ý tưởng, phạm trù có công dụng cho việc trí thức bằng kinh nghiệm, còn ý tưởng thì không áp dụng vào kinh nghiệm được bởi vì chúng biểu tượng những thực tại không bao giờ ta có kinh nghiệm giác quan. Phân biệt các ý tưởng, tức quan niệm thuần túy của lý trí một bên, và các phạm trù tức quan niệm của trí năng một bên, coi chúng là những trí thức thuộc hai loại khác nhau về nguồn gốc và công dụng, đó là điều rất quan trọng để xây dựng một khoa học bao hàm tất cả các trí thức tiên thiên. Không có sự phân biệt này sẽ không thể có khoa siêu hình học được. Vì không biết phân biệt như thế, khoa siêu hình học cổ truyền đã dựa vào các khoa học để chứng minh linh hồn và thượng đế. Hết dùng vật lý học như Aristotle lại dùng toán học như Descartes. Chúng ta sẽ thấy càng đả phá những lập luận như thế nơi phần biện chứng pháp siêu nghiệm của cuốn phê bình lý trí thuần túy sau này. Đại khái ông chứng minh rằng không thể dùng kinh nghiệm vật lý để chứng minh linh hồn là một bản thể. Hoặc chứng minh linh hồn có bản chất đơn thuần hoặc chứng minh linh hồn là một nhân vị. Cũng không thể dùng suy luận vật lý để chứng minh Thượng Đế. Tại sao? Tại vì Thượng Đế có bản chất siêu Việt vô cùng, đã vậy ta không thể dùng kinh nghiệm ta có về vạn vật để làm chiếc cầu đi lên tới ngài. B. Can dự tính xây khoa siêu hình học của ông trên căn bản nào? Trước hết ông đưa ra nhận định này, con người là một hữu thể có lý trí sinh hoạt trong thiên nhiên. Mọi hành vi của con người đều vừa chịu sự chi phối của luật thiên nhiên tất định, vì hành vi con người ở trong thế giới hiện tượng, vừa chịu sự quyết định tự do của con người, xét như con người là một chủ thể tự do, có lý trí. Lý trí con người không có quyền sai khiến các luật thiên nhiên theo sở thích của mình, như vậy các luật thiên nhiên được hoàn toàn bảo đảm, và hành vi của con người phải lựa theo các luật thiên nhiên đó trong sinh hoạt của mình. Tuy nhiên con người có thể đặt hay không đặt những điều kiện cho các lực lượng thiên nhiên hoạt động. Có thể làm hay không làm những việc mà mình đã dự trù thấy những hậu quả. Con người tự do và biết mình tự do trong các hành vi cũng như trong cả cuộc sống. Con người không sinh hoạt một cách tất định như các vật thể vật lý và các loài động vật khác. Dù muốn dù không, con người thấy mình phải quyết định và chịu trách nhiệm về những quyết định trong cuộc đời. Con vật không cảm thấy bơ vơ và không bao giờ khổ tâm vì những lưỡng lự, vì con vật sống theo bản năng tất định. Con người có muốn sống như thế cũng không được, vì sẽ cảm thấy như thế chưa đầy đủ với chức vụ làm người. Con người không cảm thấy thỏa mãn trong thế giới của cảm giác, lý trí không tìm thấy thỏa mãn trong những quan niệm và những định luật của trí năng là những cái được coi là đủ dùng trong lãnh vực thế giới khả giác. Tại sao không thỏa mãn? Tại vì con người không thể không tự đặt cho mình những câu hỏi siêu hình, hơn các khoa học khác, khoa siêu hình học đã được thiên nhiên đặt ở trong ta và không nên coi đó là kết quả của một lựa chọn tùy thích hoặc một gia tăng ngoại lệ của kinh nghiệm. Như vậy con người có bản chất siêu hình, và con người chỉ hoàn toàn thỏa mãn khi giải quyết ổn thỏa những vấn đề siêu hình mà không ai tránh nổi. Nếu chỉ dừng nơi thế giới hiện tượng, con người cảm thấy hụt mất một cái gì vô cùng quan trọng, tức căn nguyên khả dĩ mang lại lời giải đáp cho những thắc mắc của lý trí. Thắc mắc căn bản nhất của con người là tìm ra nguyên nhân vạn vật cùng là ý nghĩa đời sống mình. Vậy mà tìm trong thế giới hữu hình, ta chỉ thấy những sự vật nửa chừng, nghĩa là những sự vật vừa là hậu quả vừa là nguyên nhân, hậu quả của những cái đi trước nó và nguyên nhân cho cái đi sau nó. Thế giới khả giác không là gì khác ngoài một chuỗi những hiện tượng được nối lại với nhau bằng những định luật phổ quát. Như vậy thế giới khả giác không có nền tảng vững chắc nơi chính mình nó, nó không phải là vật tự thân và nhất thiết đòi một cái gì làm nền tảng cho bản chất hiện tượng của nó. Đúng thế. Một đàng thế giới hữu hình chỉ gồm toàn những hiện tượng, nghĩa là những sự vật của luật nhân quả, ràng khác chúng ta không thể, ngược lên tới đệ nhất nguyên nhân, vì đó là điều vượt quá khả năng trí thức thực nghiệm là trí thức xây trên hiện tượng. Chúng ta đành chịu vậy chăng? Không thể được, lý trí ta không thế cam chịu như thế, trái lại nó luôn tìm lời giải đáp tối hậu cho sự hiện hữu của vạn vật. Tóm lại, không có khoa siêu hình học cùng với những giải đáp của nó, thì lý trí ta không được thỏa mãn. Chúng ta phải quan niệm một hữu thể vô chất, một vũ trụ khả niệm, một hữu thể tối cao, bởi vì chỉ nơi những hữu thể tự thân này lý trí ta mới tìm thấy sự thỏa mãn mà nó không hy vọng tìm được nơi những nguyên lý đồng hàng mà nó dùng để diễn giải các hiện tượng. Can nhiều lần đã nhấn mạnh về tính chất tất yếu của các ý tưởng siêu hình học. Ông cho rằng những ý tưởng này cũng nhất thiết có trong lý trí ta như các phạm chủ nhất thiết có trong trí năng ta. Như vậy một đàng nhất thiết những ý tưởng này nằm trong lý trí ta và ta phải thỏa mãn những ý tưởng đó, đàng khác đó là những ý tưởng siêu Việt, nghĩa là ta không thể kinh nghiệm những thực tại mà những ý tưởng này khơi lên. Tất cả vấn đề siêu hình học ở đó. Can viết về điểm gây gâu này như sau, chúng ta không thể trí thức các hữu thể khả niệm kia nơi bản tính tự thân của chúng, nghĩa là không thể trí thức chúng một cách xác định. Nhưng chúng ta có thể chấp nhận chúng trong tương quan của chúng đối với thế giới khả giác và dùng lý trí để đặt một liên hệ giữa chúng và thế giới giác quan. Vậy chúng ta có thể suy tưởng mối liên hệ này bằng những quan niệm nói lên tương quan giữa những hữu thể kia và thế giới khả giác. Ta không biết gì về bản chất tự thân của linh hồn, nhưng ta biết những hành vi của linh hồn xét như linh hồn là chủ động những hành vi của con người sinh hoạt trong thế giới hiện tượng tại sao can nghĩ ta không thể có tri thức xác định về những thực thể siêu hình như linh hồn và thượng đế chỉ vì các thực tại đó không trở thành đối tượng cho cảm giác ta mặc dầu ta có quan niệm bởi đó không trở thành đối tượng cho tri thức thực sự còn như nếu ta quan niệm các hữu thể đó qua những biểu tượng vay mượn nơi các sự vật trần gian thì đó không còn là những vật tự thân nữa và cũng không siêu việt nữa tính chất lưỡng nan của siêu hình học vừa cần phải được ta chấp nhận Vừa không thể trở thành tri thức thực sự, chính là cái làm nên đặc tính của tri thức siêu hình, một tri thức không xây trên những sự kiện thiên nhiên và tất định, nhưng xây trên chữ phải, phải làm như thế, phải có như vậy. Mới được, không có cái phải này, sẽ không có tự do và cũng không còn bản tính tự do nơi con người nữa. Nhưng nói, phải làm, phải có, là nói một điều tự quyết, và một chấp nhận tự do, chứ không giống cái kiểu chấp nhận tất yếu nơi tri thức khoa học thực nghiệm. Lãnh vực siêu hình học là một thực tại vươn lên khỏi thế giới hiện tượng của luật tất định để đạt tới thế giới của cái, phải, đi qua. Khoa siêu hình học của Can sẽ xây trên nhận định căn bản này.